Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Truyện Huyện ảnh bộ pháp loại bộ pháp hủy diệt này được Doanh Thừa Phong thi triển ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ vài cái nhấp nhô, hắn đã đuổi theo được một người. Trường thương trong tay hóa thành một dải màu đỏ dài mang theo khí thế không gì sánh nổi đâm về phía trước. Người nọ đưa lưng về phía Doanh Thừa Phong,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 Thân thể hắn đã giống như hủy mị ở giữa không trung thay đổi phương hướng tiến vào một thông đạo khác. Mặc dù ở quanh thân người Doãn Thừa Phong luôn có sự tồn tại của đàn dơi, nhưng giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn cực kỳ dư thừa cho nên đã đem toàn bộ uy lực của băng hệ bộ áo giáp da kích phát ra hoàn toàn. Quanh thân hắn trong vòng một trường là một vùng không gian lạnh giá.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 Do anh Thừa Phong có lẽ sẽ không đuổi kịp được hắn. Nhưng đáng tiếc đây lại là cử khúc thập bác Loan. Tên võ sĩ họ Trương mặc dù đang bỏ chạy trối chết nhưng không phải là bỏ chạy bất kể phương hướng. Ngay cả với tu vi võ đạo của hắn cũng không dám lệch khỏi quỷ đạo thông đạo mà mình biết.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 Ở trên người hắn lại có mùi hương kỳ lạ Loại mùi hương này có lực hấp dẫn trí mạng đối với đàn dơi ở trong cửa khúc thập bác loan Cho nên Tuy rằng hắn nhanh chóng bỏ lại đàn dơi ở phía sau Nhưng ở đằng trước rất mau sẽ xuất hiện một đàn dơi mới bay đến Do anh thừa phong đối với điều này hết sức vui mừng Nếu không có nguồn bổ sung chân khí cuồn cuộn không dứt ở trên đỉnh đầu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 Nếu như do anh thời phong thi triển hỏa hệ lực lượng cường đại ẩn chứa trong bộ trường thương kia thì hắn còn có vài phần kiêng kỵ. Nhưng chỉ là một thanh truy thủ thì hắn không để vào trong mắt. Ánh mắt hắn hơi nheo lại. Thanh truy thủ này lao thẳng tới trước ngực hắn. Hắn tùy ý vung kiếm lên để gạt thanh truy thủ ra. Một kiếm này của hắn thời điểm rất đúng lúc, điểm đúng vào nhược điểm trên thanh truy thủ.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 mà hai tai thì cũng nghe được tiếng nổ rất lớn. Bùm!